Sau những lời từ giả cuối cùng và khi chiếc xe ngựa đã liệm tắt từ xa, Scarlett trở vào thư phòng của bà Ellen và lấy ra cái vật chói ngời mà nàng đã cẩn thận nhét giấu giữa những lớp giấy vàng ủng trong ngăn kéo bàn viết. Khi nghe tiếng khịch mũi của Port đang đi lại ở phòng ăn để lo dọn bữa chiều, Scarlett gọi bác ra. Bốt bước vào với gián điệu thẫn thờ ngơ ngát của một con chó trung thành vừa mất chủ. Nàng cố lấy giọng nghiêm trang. Bót, bác mà còn khóc nữa, thì tôi, thì, thì tôi, tôi cũng sẽ khóc cho bác coi. Bác phải nín đi. Thưa cô, tôi xin nghe đây. Tôi chán lắm. Nhưng hãy nhớ tới ông gà là không... Thôi, thôi, đừng nghĩ gì nữa. Tôi có thể nhìn bất cứ ai khóc, nhưng thấy bác khóc là tôi không chịu nổi. Đây nè, bác có thấy cái gì đây không? Tôi không muốn thấy bác khóc gì tôi biết. Bác thương ba tôi nhiều hơn ai hết. Thôi, hỉ mũi đi, tôi có món này tặng bác. Mắt người lão bột sáng lên trong tiếng hỉ mũi kêu sồn sộp Tuy nhiên ánh mắt đó không phải nói lên sự vui mừng gì sắp được quà, mà là do thái độ lễ phép nhiều hơn. Bác có nhớ cái đêm đi trộm gà bị người ta bắn bị thương không? Chúa ơi, cô Scarlett, tôi không bao giờ. Đừng chối nữa, tôi biết hết mà. Đêm đó tôi có hứa là sẽ tặng bác một cái đồng hồ vì bác đã hết sức trung thành với chúng tôi. Bác còn nhớ không nè? Dạ nhớ. Tôi lại tưởng cô quên. Không, tôi không quên đâu. Đây nè, bác cầm lấy đi. và nàng đưa cho bác cái đồng hồ to sụ, vỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh di và có cả dây treo. Bót kêu lên. Chúa ơi! Cô Scarlet, đây là cái đồng hồ quả quýt của ông Geran Tôi đã nhìn thấy nó cả triệu lần rồi. Đúng, đây là đồng hồ của ba tôi. Bây giờ tôi tặng bác. Bác cầm lấy đi. Ồ, ồ, không được đâu. Đây là cái đồng hồ của người da trắng quý tộc. Mà lại là của ông Geran Làm sao mà tôi dám lấy? Cô Scarlet, Nó phải là của cậu bé Wade Hampton. Nó là của bác. Thằng Wade Hampton có giúp ích được gì cho ba tôi đâu. Nó có sàng sóc cho ba tôi lúc người bị bệnh không? Nó có theo sát bên người lúc bọn Yankee tới đây không? Nó có đi ăn trộm cho ba tôi nhờ không? Đừng làm vậy, bốt. Nếu có người nào xứng đáng được nhận lãnh cái đồng hồ này, thì người đó chính là bác. Chắc chắn bà tôi cũng đồng ý hoàn toàn. Thôi, bác cầm đi. Scarlet kéo tay bác ta lại, đặt cái đồng hồ vào đó. Bột kính cẩn nhìn tặng vật bất ngờ một lúc lâu. Mắt bác dần dần sáng rực lên. Cho tôi thiệt hả? Cô Scarlet? Thì chứ còn gì nữa. Vậy thì, vậy thì... Cảm ơn cô nghiên Bác có muốn tôi đem đi Atlanta khắc chữ vào đó không? Ờ, khắc chữ? Khắc chữ nghĩa là gì hả cô? Thì nghĩa là viết chữ vào sau lưng nó đó, như là... Chẳng hạn như gia đình O'Hara tặng bốt, một gia nhân siêng năng và trung tính chẳng hạn. Ồ, thôi, cám ơn cô. Không cần cắt chữ làm gì. Bốt lùi lại một bước, nắm cái đồng hồ thật chặt. Scarlett miễn cười. Sao vậy? Bác không tin là tôi sẽ đem về lại cho bác hay sao? Dạ phải. Tôi tin lắm. Nhưng tôi sợ cô đổi ý. Tôi không đổi ý đâu. Biết đâu. Cô không bán nó. Cái này, cái này nhiều tiền lắm. Tại sao bác nghĩ là tôi có thể bán cái đồng hồ của ba tôi? Dạ phải. Biết đâu, cô cần tiền gấp. Bót, vậy là đáng đánh đòn rồi đó. Bây giờ, muốn tôi lấy lại cái đồng hồ hả? Lần đầu tiên trong ngày, Bót mới có dịp cười. Không, không, cô không làm vậy đâu. Tôi biết mà, tôi biết. Cô là cô Scarlet mà. Biết gì hả? Nếu cô đối đãi tử tế với người da trắng bằng phân nửa như với bọn mọi chúng tôi, chắc chắn mọi người sẽ tử tế với cô nhiều hơn. Tôi thấy vậy cũng đủ rồi. Thôi, bây giờ bác đi kiếm Ashley, nói tôi đợi ông ấy ở đây. Ashley ngồi trên cái ghế làm việc của bà Ellen. Nghe Scarlett đề nghị phân chia nửa tiện lời của đại cư cho mình, chàng co rúm như muốn thu mình lại thật nhỏ cho bằng cái ghế mỏng manh của bà Ellen. Không nhìn thẳng vào mắt Scarlett, Ashley cũng không lần nào ngắt lời nàng. Chàng nhìn xuống hai bàn tay mình, chậm chạp lật lòng bàn tay lên, chăm chú quan sát như từ trước tới giờ chưa lúc nào nhìn thấy chúng. Dù làm lụn cực nhọc, bàn tay Ashley vẫn còn mềm mại, khác hẳn bàn tay của một nông gia. Cái đầu cuối gầm và sự im liềm của Ashley làm Scarlett bối rối, nằm cố gắng bàn lại chuyện trại cưa với một giọng quyến rũ hơn, cố tạo những nụ cười duyên dáng, những cái liếc gợi cảm, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không, vì Ashley không hề ngẩn mặt lên. Phải chi Ashley chịu nhìn nàng? Scarlett không nhắc nhở gì về việc Will cho hay Ashley đã quyết định đi miền Bắc. Nàng làm như Ashley không còn cách nào để thoái thác đề nghị của nàng. Nhưng Ashley vẫn im liềm, và cuối cùng Scarlett cũng ngập ngừng, rình nín bạc. Đôi dài mảnh khảnh của Ashley dương lên một cách quả quyết làm nàng lo ngại. Chắc Ashley không từ chối. Chàng diện lý do gì để từ chối bây giờ? Ashley! Scarlett thẳng thốt gọi tên rồi ngừng lại. Nàng không muốn đem tình trạng thai ngén của mình ra bàn cãi. Nàng sợ Ashley chú ý tới sự xấu xíu của mình. Nhưng tất cả những lời thuyết phục khác đều vô hiệu cả rồi. Scarlett quyết định đánh lá bài sau chót. Anh phải đi Atlanta. Em cần anh giúp đỡ ngay từ lúc này. Vì em không thể trong năm trại cưa được nữa. Phải nhiều tháng nữa, em mới có thể làm việc được. gì vì... Anh thấy... gì vì... Xin em, Scarlett. Chàng đứng phát dậy đi về phía cửa sổ, quay lưng về phía Scarlett. Có phải... có phải gì vậy mà anh không chịu nhìn em? Em biết, em có vẻ... Ashley quay gọn lại nhìn thẳng vào mặt Scarlett, nàng hoảng sợ đưa tay lên cổ. Em có vẻ gì đó thì mặc em. Em thừa biết lúc nào đối với anh em cũng đẹp. Scarlett rướng nước mắt dì sung sướng. Anh tử tế quá! Em sợ anh biết. Em xấu hổ hả? Tại sao lại xấu hổ? Anh mới chính là người xấu hổ. Nếu anh không xuẩn ngốc, thì em đâu có như bây giờ. Em đâu có lấy Frank. Mùa đông rồi có lẽ anh không cho em rời Tara mới phải. Anh ngu lắm. Đáng lẽ anh phải biết. Biết là em tuyệt vọng. Đáng lẽ anh phải... Tim Scarlet đập rộn ràng. Ashley đã hối tiếc vì không cùng bỏ trốn với nàng. Đáng lẽ, anh phải ra ngoài tìm cách cướp của hoặc giết người để kiếm tiền cho em đóng thuế. Anh đã làm hỏng cả rồi. Scarlett thất vọng vì bớt vui. Đó không phải là những lời nàng mong đợi, nàng mệt mỏi. Dù sao thì em cũng phải đi. Em không thể để cho anh hành động như vậy được. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Ashley chưa chát. Phải, đó là chuyện đã rồi. Em không muốn anh hành động mất danh dự, nhưng em lại đi bán mình. Rồi, em lại có con với hắn, và nhờ đó mà gia đình anh không chết đói. Em đã bảo bọc anh quá nhiều. Giọng Ashley dài ra, như đang có một vết thương nào đó đục khoét mình. Scarlett bỗng xấu hổ. Ashley nhìn thấy ngay điều đó và thay đổi nét mặt. Em có nghĩ là anh khiển trách em không Scarlett? Không đâu, em là người đàn bà can đảm nhất mà anh được biết. Anh chỉ tự trách anh thôi. Ashley lại quay nhìn ra cửa sổ, bợt dai trễ xuống. Scarlett chờ đợi một lúc lâu, hy vọng Ashley đổi ý. Từ lâu rồi không gặp Ashley, Nàng phải sống với kỷ niệm cho tới lúc nó bắt đầu nhạt nhòa đi. Nàng biết Ashley vẫn yêu mình. Sự kiện đó được chứng tỏ rõ ràng qua nét mặt của Ashley, qua những lời cay đắng tự kết tội của chàng và thái độ giận dỗi khi thấy nàng mang thai với Frank. Scarlet ao ước được nghe tiếng nói của Ashley, muốn được tỏ ý nhưng không dám. Nàng nhớ lời hứa mùa đông năm trước ở vườn cây, nàng sẽ không bao giờ kheo gợi Ashley nữa. Muốn còn gần gũi Ashley, nàng phải giữ tròn lời hứa. Một tiếng kêu âu yếm, một cái nhìn mời mọc là mọi chuyện đều kết thúc. Ashley sẽ đi nữ ước ngay và không đời nào Scarlett chịu để chàng đi. Anh, anh đừng tự trách như vậy có phải lỗi tại anh đâu anh đi Atlanta giúp đỡ em không kia Ashley em chỉ trông cậy có anh thôi và cũng cần có anh nữa Frank chịu giúp gì cho em được chứ ảnh quá bận rộn với cửa hàng và nếu anh không chịu thì em tìm đâu ra người bây giờ ở Atlanta người nào khôn khéo một chút là đã có việc làm ăn của họ rồi Những người còn lại đều bất tài và... Vô ích thôi Scarlett. Vậy là anh muốn đi nữ ước sống với bọn Yankee hơn là đi Atlanta hả? Ashley quay lại trán hơi nhăn. Ai nói chuyện đó với em? Will! Phải, anh đã quyết định đi miền Bắc. Một người bạn cũ đã có lần đi du lịch châu Âu với anh ngày trước hứa dành một chỗ cho anh trong ngân hàng của anh ta. Như vậy cũng hay. Anh không hữu ích gì cho em. Anh không biết chút gì về chuyện buôn bán cây. Nhưng anh cũng đâu có biết gì về chuyện nhà băng. Nó còn khó hơn nhiều. Riêng em, em còn rộng lượng hơn bọn gian kia nhiều. Ashley nhăn mặt và Scarlett thấy ngay là mình đã lỡ lời. Ashley lại quay nhìn ra cửa sổ. Anh không cần người nào khoan dung cả. Anh muốn tự lập để đánh giá con người của mình. Cho tới bây giờ anh đã làm được gì chứ? Đã tới lúc anh phải tự lo liệu lấy. Anh đã ăn bám vào em quá lâu rồi. Nhưng em sẽ chia phân nửa lời của đại cư cho anh, Ashley. Anh sẽ có dịp để tự lập, gì anh thấy anh có trọn quyền trong công việc của anh. Cũng vậy thôi, anh không đáng được mua với giá cao như vậy đâu. Đó cũng là một món quà. Trong khi anh đã nhận của em quá nhiều quà tặng, nào là thức ăn, chỗ ở, nào là quần áo cho anh, cho Melanie và cho con của anh nữa. Vậy mà anh chưa bao giờ trả lại cho em được chút gì. Có chứ, Ashley. Bây giờ anh đã trẻ củi khá rành hơn trước rồi đó. Ashley! Scarlett kêu lên, nước mắt lại muốn trào ra. Chuyện gì đã đến với anh từ ngày em đi? Giọng anh có vẻ hằng học và chua chát quá. Lúc trước, anh đâu có như vậy. Chuyện gì hả? Một chuyện đáng được lưu ý, Scarlett. Anh đã nghĩ nhiều. Anh không tin là, từ ngày đầu hàng cho tới khi em đi Atlanta, anh đã suy nghĩ được một điều gì cho ra hồn. Trong thời gian đó, bộ óc anh như trì trệ hẳn. Anh chỉ biết có ăn, có nơi để ngủ là xong. Nhưng từ khi em đi Atlanta, với trọng trách của một người đàn ông, anh mới nhận ra mình không đáng là một người đàn ông nữa. Thật vậy, anh còn thua xa một người đàn bà. Sống với một ý nghĩ như vậy thì có gì vui được chứ. Anh muốn chấm dứt ngay tệ trạng đó. Nhiều người đàn ông khác khi giải ngủ về nhà còn thảm khổ hơn anh. Vậy mà bây giờ, em thử nhìn họ coi. Chỉ còn đi nữ ước, chứ không làm gì hơn được. Nhưng em vẫn không thể hiểu được chuyện này. Nếu anh muốn tìm việc, sao... Anh lại chọn nữ ước thay vì Atlanta và cái trại cư của em... Không, Scarlett, đó là dịp may cuối cùng của anh. Anh phải lên miền Bắc, nếu tới Atlanta làm việc với em, anh sẽ mất tất cả. Tiếng mất, mất, dội mạnh vào tim Scarlett như một âm gian của hồ chuông báo tử. Scarlett nhìn Ashley, nhưng đôi mắt xám đông suốt như pha lê đang mở rộng kia, như không còn thấy nàng nữa. Nó đang nhìn vào một dận số nào đó mà nàng không thấy, cũng không hiểu. Mất hả? Anh anh muốn nói, anh đã làm cái gì đó khiến bọn dân kia ở Atlanta nghi ngờ, phải không? Có lẽ là tại anh đã giúp Tony trốn, hay, hay, ồ, oh, Ashley, anh không gia nhập đảng Ku Klux chứ? Ashley nhìn nàng thật lâu rồi cười. Anh quên là, em là người hoàn toàn thực tế. Không, không phải anh sợ bọn dân kỳ đâu. Anh nói như vậy có nghĩa là, nếu anh đi Atlanta làm việc với em, anh phải chôn dùi tất cả hy vọng tự lập của anh. Scarlett thở ra nhẹ nhõm. À, thì ra, chỉ có vậy thôi. Ashley lại cười, nụ cười cũng lạnh lùng không kém gì nụ cười trước. Phải. Chỉ có vậy thôi, chỉ tại cái tự ái của đàn ông, tại cái liêm sĩ của anh, mà nếu nói theo lối của em thì chỉ tại cái linh hồn bất diệt của anh. Nhưng anh có thể mua lại dần dần trái cưa đó, nó sẽ là của riêng anh và Scarlett. Anh đã nói là không. Còn có nhiều lý do khác nữa. Lý do gì? Em biết rõ lý do đó hơn ai hết mà. Ồ, cái đó. Nhưng Nhưng đã xong rồi mà Em đã hứa Anh biết Em sẽ giữ lời Và Nhưng em chỉ giữ được phần em Còn anh Anh không thể giữ được một lời hứa như thế Đáng lẽ anh không nói ra Nhưng anh phải làm cho em hiểu Scarlett Anh sẽ không nói thêm nữa đâu Thế là đã đủ rồi Lúc Will và Suelen làm đám cưới xong Anh sẽ đi nữ ước ngay Ashley mở to mắt nhìn Scarlett Một cách hung bạo Rồi quay bước thật mau Tay chàng đã đặt lên nắm cửa Scarlett tê tái nhìn theo Nàng đã thất bại Bỗng nhiên nỗi buồn căng thẳng ngày qua Và sự thất vọng của hôm nay ồ ạc đổ tới Scarlett kêu lên Ashley! Ashley ơi! Nàng ngã lăn ra ghế dài Khóc như điên như dại Rồi có tiếng chân ngập ngừng Rồi bỏ cánh cửa bước lại và tiếng gọi rụt rè của Ashley. Tiếp theo là tiếng chân chạy mau từ hướng nhà bếp tới và Melanie nhảy sổ vào phòng, mắt trợn trừng hoảng hốt. Scarlett, đứa bé có sao không? Scarlett dùi đầu vào nệm ghế bẩn thiểu khóc rưng rứt. Ashley, anh ấy quá lắm, anh bần tiện, đáng ghét. Melanie quỳ xuống ôm Scarlett vào lòng. Ashley, anh làm gì Scarlett? Anh đã nói gì? Tại sao làm vậy? Anh muốn làm Scarlett hư thai sao? Em cưng, dựa đầu lên vai chị đi. Chuyện gì làm em giận vậy? Anh Ashley, anh, anh quá cứng đầu và đáng ghét. Ashley, em không ngờ anh lại gây rối cho Scarlett trong lúc em nó có mang và ông Ohara vừa mới mất. Scarlett nhổm dậy, mái tóc sổ tung tuột khỏi bao lưới, mặt đầm đìa nước mắt. Chị đừng kích trách anh, anh có quyền làm theo ý muốn của anh. Mặt trắng bệt, Ashley cố phân trần. Melanie hãy nghe anh, Scarlett có nhả ý muốn mời anh làm quảng đốc, một trong những trại cưa của cổ ở Atlanta. Scarlett giận dỗi kêu lên. Quảng đốc hả? Tôi hứa là sẽ chia nửa tiền lời cho ảnh. Và ảnh cho biết là sắp đi lập nghiệp ở miền Bắc. Và tôi, tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi rất cần ảnh. Làm sao tôi có thể tìm ra người lúc này? Tôi đã nói là tôi sắp phải nằm chỗ. Vậy mà Ashley vẫn từ chối. Nếu vậy, chắc là tôi phải bán trại cưa đi. Mà phải bán với một giá rẻ mạc, rồi tôi sẽ bị hụt tiền, lúc đó có thể là cả nhà sẽ chết đói. Nhưng Ashley có cần, ảnh ngoan cố lắm. <cười> Scarlett lại dụi đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Melanie, nàng thấy hy vọng trở lại. Nàng hiểu là Melanie lúc nào cũng biểu lộ sự đồng tình với mình. Nàng biết Melanie rất ghét kẻ nào làm cho nàng khóc, dù kẻ đó là Ashley cũng vậy. Melanie quay lại Ashley về lần đầu tiên trong đời cô gai gắt với chồng. Ashley, tại sao anh từ chối, nhất là khi mình đã mang ơn Scarlett, thái độ của anh đáng trách lắm. Bây giờ Scarlett đã quá yếu đuối vì cái... Uhm, anh, anh không lịch sự chút nào, cô đã giúp mình lốt túng quẩn. Thì tại sao bây giờ lúc cô ấy cần tiếp tay anh lại từ chối chứ? Scarlett hé mắt nhìn Ashley. Mặt chàng vừa biểu lộ sự ngạc nhiên vừa có vẻ trách mốt Melanie. Scarlett cũng không khỏi sửng sốt trước sự tấn công mãnh liệt của Melanie vì từ trước tới giờ người chị chồng đó vẫn hết lòng sùng kính Ashley như một thượng đế thứ hai. <cười> Melanie... Ashley ngập ngừng gọi tên vợ rồi im bặt. Ashley, tại sao anh do dự? Anh hãy nhớ lại ơn nghĩa của Scarlet đối với gia đình mình, nhất là với em nè. Nếu không có cổ, có lẽ em và thằng Bo đã chết ở Atlanta rồi. Và cổ phải... Cổ... cô đã giết một tên Yankee để bảo vệ em và con của chúng ta. Anh biết chuyện đó chưa? Scarlett đã vì chúng ta mà giết người, đã làm lụng như một đứa nô lệ trước khi anh và Will về tới đây, để cho mẹ con em có thức ăn, và mỗi khi nghĩ tới cổ, đã phải cầm cài, hái bông, em không khỏi... Ồ, em cưng Scarlett. Melanie cúi xuống, thành khẩn hôn lên mái tóc rối bù của Scarlett. Em không cần nói chuyện ơn nghĩa của Scarlett đối với gia đình mình. Ashley, anh anh nghĩ kỹ. Ngoài việc giúp Scarlett, mình còn có dịp trở lại sống ở Atlanta. Giới giới của chúng ta hơn là sống với người Yankee. Ở đó còn có cô Petey, chú Henry và tất cả bạn bè của chúng ta. Bell sẽ có nhiều bạn và nó sẽ được đi học lên miền Bắc mình đâu có thể nào cho nó đi học và chơi đùa với bọn trẻ con gian kia lại có cả lũ trẻ da đen nữa như vậy là mình phải mướn một người dạy riêng em thấy làm sao mình có đủ Melanie có phải em cần đi Atlanta thật sự không sao em không nói vậy khi anh bàn chuyện đi nữ ước em chẳng nói gì khi bàn chuyện đi nữ ước em nghĩ rằng Atlanta không còn việc gì cho anh làm cả Hơn nữa lúc đó, em không có thẩm quyền để nói, lấy chồng là phải theo chồng, đó là bổn phận của người vợ. Nhưng bây giờ Scarlett đang cần mình, và việc làm đó sẽ đưa gia đình chúng ta về nhà. Về nhà, và mình sẽ được thấy lại cái công trường ngã năm, thấy lại đường cây đào và... Ôi, em đã sao dắn chúng lâu lắm rồi, và có lẽ chúng ta sẽ có được một căn nhà riêng, dù nhỏ và tồi tàn tới đâu. Em cũng không cần, chỉ có nhà riêng là đủ. Mắt Melanie sáng rực gì sung sướng và cảm động. Cùng nhìn Melanie chồng chọc, chọc, Ashley thì lộ vẻ kỳ dị, còn Scarlett thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Nàng không ngờ Melanie lại nhớ Atlanta đến thế. Không ngờ Melanie lại ao ước có nhà riêng như vậy. Ô Scarlett, em đã có lòng tốt đề nghị với anh chị như thế. Em biết chị nhớ nhà như thế nào mà. Anh chị sẽ có một căn nhà nhỏ. Em có thấy rằng anh chị đã lấy nhau 5 năm mà vẫn chưa có được một cái nhà riêng không? Anh chị có thể ở với em tại nhà cô Pitty, đó cũng là nhà chị. Scarlet vừa nói vừa nhìn xuống, tay mân mê mép gối, nàng sợ hai vợ chồng Ashley nhận ra ánh mắt đắc thắng của mình. Không em, dù sao thì chị cũng cảm ơn em. Có anh chị cùng ở, sợ làm nhà của Beatty chật chội. Anh chị sẽ tìm một căn nhà khác. Ồ, oh, Ashley, anh nói, ừ đi. Ashley yếu ớt. Scarlet Nhìn thẳng vào anh. Scarlet bàn hoàng ngước lên, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi chua sót của Ashley. Scarlet Anh sẽ đi Atlanta. Anh không thể chống được cả hai. Ashley xoay lưng bước ra. Phần lớn men chiến thắng của Scarlett bị sợ hãi làm mờ đi. Ánh mắt Ashley cũng mang sắc thái ngây dại như lúc chàng nói mình sẽ mất cả nếu chịu đi Atlanta. Sau đám cưới của Sulean và Will, Sau ngày Karen lên đường vào tu viện ở Charleston, Ashley, Melanie và Beau đi Atlanta, mang dinh xây theo để nấu ăn và làm dú cho Beau. Prissy và Paul phải ở lại Tara. Chừng nào Will mướn được dài nông nô khác để thay thì họ sẽ được đi Atlanta. Ngôi nhà gạch nho nhỏ mà Ashley chọn làm nơi cư ngụ nằm trên đường Evie. Ngay phía sau nhà của Petey, Sân sau của hai nhà ăn thông nhau, chỉ ngăn cách bởi một hàng rào cây thủy lạp. Melanie chọn nhà cũng chỉ vì muốn vậy. Hôm đầu tiên trở lại Atlanta, Melanie đã ôm cô Pitti cùng Scarlett, vừa cười vừa nói. Bây giờ có được cả hai rồi, sung sướng quá. Lúc trước đây là một ngôi nhà hai tầng, nhưng trong thời gian bị bao dây, tầng trên đã bị mảnh trái pháo hủy hoại. Người chủ cũ không có tiền sửa sang, chỉ cho xây trên phần còn lại tầng lầu 1 một, một cái nóc bằng, làm cho ngôi nhà biến dạng hẳn đi, giống như một ngôi nhà được trẻ con cất chơi bằng thùng hộp đóng dài. Nhưng buộc vào đó ngôi nhà có được hai cây sồi già xinh xắn, trải đầy bóng mát, và một cây mộc lan lá đầy bụi bậm, lốm đốm hoa trắng ngay trước mái hiên. Trước nhà là một bãi cỏ xa trục xanh âm, um, rộng rãi, bao quanh sân cũng là một hàng rào cây thủy lạp, chen rải rác dài cụm kim ngân hoa. Trong sân còn trồng hồng trân châu, màu tím và màu trắng. Theo Scarlett thì không còn một ngôi nhà nào xấu xí hơn thế nữa, nhưng đối với Melanie, 12 Ox, trong lúc hùng trắng nhất cũng chẳng đẹp bằng. Đây là ngôi nhà đầu tiên của gia đình nàng. India White đã rời Macon, nơi mà cô cùng Honey cư ngụ từ năm 1864 về ở chung với anh. Lại thêm phần chật chội nhưng Ashley và Melanie đều hân hoan đón tiếp cô em. Thời cuộc đổi thay, tiền bạc khó kiếm nhưng không có mảnh lực nào sửa đổi được lối sống của người miền Nam. Gia đình họ lúc nào cũng ân cần tiếp đón những thân nhân nghèo khó nhất là những cô gái chưa chồng. Theo lời India thì Honey đã lấy chồng. Chồng của cô là một người thuộc giai cấp dưới, một nông gia miền Mississippi, lập nghiệp ở Macon. Y là một gã mặt đỏ, ăn nói, ồn ào, tính tình vui vẻ. India không tán thành cuộc hôn nhân đó nên rất khó chịu khi phải ở chung với ông em rể. Vừa hay tin Ashley có nhà riêng, Là India hết sức vui mừng, nghĩ là đã có cơ hội tránh được một nơi khó ưa và sẽ không còn thấy cảnh em gái mình sống vui vẻ với một gã nhà quê. Mọi người trong gia đình đều cười thầm khi nghĩ rằng một cô gái ngây ngô như Honey lại có những hành động dược ngoài dự liệu của mọi người, họ sửng sờ khi nghe Honey có chồng. Chồng Honey thật ra cũng thuộc hàng quý tộc trong một giới hạn nào đó. Nhưng đối với India, một người đã được sinh trưởng ở Georgia, lại được giáo dục theo truyền thống Virginia, thì bất cứ kẻ nào không có quê quán, nằm ở bờ biển miền đông, đều là dân quê hoặc là mang rợ. Chồng Honey chắc đã sung sướng lắm khi India bỏ đi, bởi lúc sau này khó mà sống chung nổi với cô gái già đó. India đã 25 tuổi và từ lâu, bỏ hẳn thói quen tạo cho bề ngoài của mình gợi cảm. Đôi mắt toàn lông mi sơ xác lúc nào cũng nhìn thẳng vào cuộc đời, đôi môi mỏng cứ luôn luôn miếm chặt. Bây giờ, India chỉ cố tạo cho mình một phong thái nghiêm trang và kiêu kỳ. Thái độ của cô gần giống như thái độ của một bà quá phụ. Ai cũng biết, nếu chẳng bị tử thương ở trận Gettysburg, thì chắc chắn Stuart Tarleton đã là chồng của India rồi. Do đó, người ta đồng thỏa thuận coi cô như đã có chồng. Ít lâu sau ngôi nhà nhỏ 6 phòng ở đường Evie đã được thiết trí sơ sài bằng những bàn ghế gỗ sồi và gỗ thông rẻ tiền mua từ cửa tiệm của Frank. Tình cảnh bắt buộc phải mua chịu, Ashley từ chối những loại đắt giá và chỉ mua những gì thật tối cần. Điều đó khiến Frank buồn vì Y rất có cảm tình với Ashley. Scarlett cũng vậy. Cả nàng và Frank đều sẵn sàng biếu không những loại bàn ghế bằng gỗ đào hoa tâm, thượng hạn hoặc những loại chạm bằng gỗ tử đàn nhưng gia đình Wiles vẫn một mực từ chối. Ngôi nhà trông xấu xí và trơ trọi một cách thê thảm. Scarlett buồn rầu nghĩ tới Ashley phải sống trong một ngôi nhà không thảm cũng không rèm, nhưng hình như chẳng bao giờ Ashley chú ý tới những chuyện lặt vặt đó, và Melanie lần đầu tiên kể từ ngày cưới mới có được một ngôi nhà riêng, đã lấy làm sung sướng và gần như kêu hãnh gì căn nhà đó. Dù bề ngoài hoàn toàn hạnh phúc, nhưng Melanie vẫn không được khỏe lắm. Thằng bé Beau đã tước đi một phần lớn sức khỏe của nàng và những công việc khó nhọc ở Tara đã lấy đi gần hết phần còn lại. Melanie gầy đến nỗi xương sẫu như muốn chọc thủng lớp da trắng bên ngoài. Nhìn từ xa người ta có thể tưởng lầm đó là một cô bé. Cũng như thân hình, người Melanie xanh sao và hốc hát, hai hàng lông mày mỏng dính, đôi mắt quá to để được gọi là đôi mắt đẹp. Nhưng ánh mắt thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn vô tư lự như thở ấu thời. Chiến tranh, bao nhiêu nhọc nhằn không bao giờ xóa được sự bình tĩnh dịu dàng trong đôi mắt đó. Đôi mắt của một người đàn bà hạnh phúc, một người đàn bà không bao giờ để bảo lốc cuốn đi. Scarlett thèm thuồng nghĩ, tại sao chị ta vẫn còn giữ mãi được ánh mắt đó? Nàng biết, ánh mắt mình nhiều lúc trông chẳng khác mắt của một con mèo đói. Red đã có lần nói gì đó về đôi mắt của Melanie, hình như hắn đã điên rồ tán tụng, đó là hai ngọn nến. Ồ, phải rồi, Red cho rằng đôi mắt ấy giống như hai ánh lửa thiện tâm giữa một thế giới suy đồi. Phải, đôi mắt đó giống như những ngọn nến, những ngọn nến được ngăn gió, được thắp sáng bằng niềm vui trở lại quê hương và gặp lại bạn bè. Ngôi nhà nhỏ bao giờ cũng đông khách. Từ lúc bé, Melanie đã được mọi người quý mến, nên khi vừa hay tin nàng về tới, ai cũng kéo đến thăm. Người nào cũng có một món quà, tranh ảnh, dài cái muỗng bạc, nệm ghế, khăn trải bàn, thảm lót và những món lặt vặt đã giấu thoát tay của binh sĩ Sherman. Những cụ già đã dự trận mẻ tây cơ với cha cô, rủ bạn bè tới để xem mặt. Cô con gái dễ thương của đại tá Hamilton. Các bà bạn của mẹ cô cũng thường xuyên lui tới, vì Melanie lúc nào cũng tôn kính họ. Đó là điều khích lệ các bà hơn cả, vì theo họ, hình như lớp trẻ lúc sau này không còn biết giữ gìn phong cách nữa. Phụ nữ trạc tuổi Melanie, có chồng hay quá chồng, đều yêu mến nàng vì Melanie là người bình tĩnh chia sẻ đau khổ với họ và luôn luôn biết tìm lời an ủi. Riêng giới trẻ thì lúc nào cũng thế, họ tới nhà Melanie vì ở đó họ có được những giờ phút tươi vui lại còn được gặp những người mà họ thích được kết giao. Dần dần xung quanh Melanie đã phát sinh một tập thể cả trẻ lẫn già, đại diện cho giới thượng lưu Atlanta thời tiền chiến. Người ta có thể nói rằng xã hội Atlanta bị chiến tranh phân tán và hủy hoại, bị cái chết làm tan rã, bị sự thay đổi của cuộc đời làm bối rối, đã tìm được nơi Melanie một nội tâm điểm kiên cố quần tụ lại. Melanie còn trẻ, nhưng có đủ đức tính làm đám người sống sót đó quý trọng. Nghèo nhưng kiêu hãnh vì cái nghèo của mình, can đảm và không bao giờ than thở, vui vẻ rộng lượng ân cần, thêm một đức tính dược lên trên hết, đó là sự trung thành cùng truyền thống. Melanie từ chối thay đổi dù rằng có nhiều lý do bắt người ta phải thay đổi, Để phù hợp theo cuộc sống, dưới mái nhà nàng, nếp sống cũ dường như được phục hồi, ở đó người ta cảm thấy dững lòng hơn và đâm ra khinh bỉ hơn. Khinh bỉ cuộc đời suy loạn, cuộc sống phè phỡn của bọn Carpetbaker và bọn nhà giàu mới Cộng Hòa. Nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của Melanie và bắt gặp được nét trung thành cùng quá khứ hiện rõ ra trên đó, họ có thể tạm quên đi. Những kẻ phản bội trong hàng ngũ họ từng gây cho họ nhiều giận dữ, lo âu và khổ sở. Tai hại thay, số người phản bội ấy lại có rất nhiều. Đàn ông thuộc gia đình thế việt nghèo khổ lung lạc đã chạy theo kẻ thù, trở thành đáng giêng Cộng Hòa và nhận lãnh những địa vị do kẻ thù ban cho để gia đình thoát cơn khốn đốn. Nhiều cựu chiến sĩ trẻ tuổi thiếu can đảm Chờ đợi nhiều năm dài Đã nói theo Red Butler Bắt tay với bọn Carpetberger Trong những mưu đồ làm tiền bất chính Và tệ hại hơn cả là hành động Của vài cô con gái nhà danh giá Ở Atlanta Họ chỉ mới bắt đầu trưởng thành Sau ngày đầu hàng Nên chỉ có một ký ức non nớt Về chiến tranh Và thiếu hẳn sự chua xót Của những bậc lão thành Các thiếu nữ đó không bị mất Chồng hoặc người yêu Họ chỉ có một ý niệm mơ hồ Về dĩ vãn huy hoàng Và thịnh dượng của miền Nam Và các sĩ quan dân kia Thì quá đẹp trai với những bộ Quần áo rực rỡ Và quá vô tư Họ mở những dạ vũ huy hoàng Cửi toàn ngựa đẹp Lại hết sức tôn sùng Các thiếu nữ miền Nam Họ coi các thiếu nữ miền Nam như các nữ hoàng Cẩn thận để chẳng bao giờ Chạm tới lòng kiêu hãnh của họ Và thế là, tại sao lại không giao thiệp với Giang Kỳ? Sĩ quan Giang Kỳ trông dễ ưa hơn nhiều các thanh niên thành phố. Đám thanh niên Atlanta lúc nào cũng ăn mặc xuền soàng, nghiêm trang và ít có thị giờ để vui chơi vì phải làm lụng cực nhọc cả ngày. Do đó trong thành phố đã xảy ra nhiều vụ thoát ly làm buồn khổ nhiều danh gia dọng tộc. Anh gặp em ngoài đường chỉ biết làm ngơ, cha mẹ không bao giờ nhắc tới tên con gái. Các thảm kịch đó thường làm những người sống giới châm ngôn, không bao giờ đầu hàng, phải lạnh mình. Thế nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt dịu dàng và quả quyết của Melanie, không bao giờ huynh hoang phô trương, nên đám thiếu nữ kia cũng không có thái độ nào ganh ghét đối với nàng. Không bao giờ Melanie cảm nhận, Mình là lãnh tụ của một xã hội mới. Nàng chỉ nghĩ rằng gì tử tế mà mọi người tới thăm và mời cô tham gia các hội đoàn may giá, khiêu vũ và nhạc hội ở Atlanta. Melanie hơi ngạc nhiên khi được bầu làm hội trưởng hội âm nhạc cho đêm thứ bảy. Dù là một tai dương cầm khá, nàng cũng không nghĩ là mình được đề cử một chức vụ cao như vậy. Sự thật là vì Melanie đã tỏ ra vô cùng khéo léo khi phối hợp được các ban thụ cầm măng cầm tới băng cầm và ban hợp ca giọng nam vào những buổi hòa nhạc đêm thứ bảy. Melanie còn kiêm nhiệm chức tổng thư ký của hai hội, làm đẹp mồ mã tử sĩ và may giá giúp cô nhi quả phụ liên bang miền nam. Melanie cũng có chân trong ban quản trị hội dục anh và thư viện thanh niên. Vào những đêm cuối hè, ngôi nhà nhỏ và lờ mờ đèn nến của Melanie đông nghẹt khách. Trong nhà không bao giờ có đủ ghế, nên thường thường các bà đều ngồi trên những bậc thềm phía trước và các ông thì đứng xung quanh dựa vào lan can, ngồi trên thùng cây hoặc trên sân cỏ. Nhiều khi ngồi ở sân cỏ nhấm nháp nước trà, món giải khác duy nhất mà gia đình White's có thể khoản đãi được. Scarlett tự hỏi tại sao Melanie phơi bày sự nghèo khổ của mình ra trước mọi người, mà không một chút xấu hổ. Trong khi đó, tại nhà của Pitti, dù Scarlett đã chuẩn bị sẵn sàng để đãi khách, nào là sự gian cốc tai, nào là đùi heo hoặc thịt nai, nhưng chẳng bao giờ nàng có được nhiều khách khứa, nhất là những người khách tai mắt như ở nhà Melanie. đại tướng John Vị anh hùng vĩ đại của Roger vẫn thường xuyên đưa gia đình tới thăm Melanie. Cha Rian, linh mục thi sĩ của Liên bang miền Nam, không bao giờ quên ghé nhà nàng mỗi khi ông có dịp đi ngang Atlanta. Ông thường làm mọi người say sưa với kiến thức uyên bác của mình và ít khi ông tự chối ngâm lại bài thanh gươm của Lee hoặc bài thơ bất hủ, lá cờ thất trận của ông. Bài này vẫn làm cho các bà rơi lệ. Alex Stephens, cựu phó tổng thống của Liên bang miền Nam cũng hay tới thăm mỗi khi có mặt trong thành phố. Hể nghe tin ông có mặt ở nhà Melanie là người ta ủng ủng kéo nhau tới, ngồi hàng giờ nghe ông nói chuyện. Thường thường mọi người đều dắt theo con cái, dù đã quá giờ ngủ của chúng rồi. Người nào cũng muốn con họ sau này có thể hãnh diện bảo rằng đã được dị phó tổng thống lần danh đó ôm hôn hoặc đã có dịp bắt tay ông. Những yếu nhân vừa tới Atlanta đều tìm cách thăm gia đình Whites và thỉnh thoảng nghỉ đêm ở đó. Những lúc có họ, India phải ngủ với thằng Bo, Dinsay phải qua bếp của cô Pitti mượn thêm trứng gà. Nhưng Melanie vẫn ân cần tiếp đãi như mình đang là chủ một dinh thự nguy Nga. Không, Melanie không bao giờ ngờ rằng mọi người tụ tập quanh nàng như binh sĩ tụ tập quanh cờ hiệu. Do đó, nàng vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng khi nghe bác sĩ Mead trong một cuộc nói chuyện vào buổi chiều tại nhà đã hôn tay Melanie và trịnh trọng lên tiếng như ông đang đọc lại một đoạn kịch trong vở Macbeth của Shakespeare. "Mày quý mến, mọi người đều sung sướng dẹp dinh hạnh khi có mặt tại nhà cháu." Vì cháu và những người đàn bà như cháu là linh hồn của tất cả chúng ta, là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Họ đã tước đoạt tình người của chúng ta và chiếm mất tiếng cười của các thiếu nữ. Họ đã phá quỷ nền thịnh dượng của chúng ta, làm xáo trộn cuộc sống và truyền thống của chúng ta. Họ đã đẩy chúng ta lùi lại 50 năm, đặt nhiều gánh nặng lên vai con em chúng ta mà đáng lẽ chúng chỉ việc có học hành và trên vai những người già cả đáng lẽ chỉ việc ngồi yên sưởi nắng. Nhưng chúng ta sẽ phải bắt tay tái tạo tất cả vì chúng ta vẫn còn được những tấm lòng như cháu. Cho tới khi nào còn giữ được tâm hồn, chúng ta cứ để mặt cho người giang kỳ dơ vét lấy những thứ tầm thường khác. Trong những ngày nhờ chiếc khăn choàng đen của Kitty che giấu được phần nào tình trạng thai yến khó coi, Scarlett thường theo Frank lách qua kẻ rào phía sau nhà nhập với đám người quay quần trước thềm nhà Melanie nàng tìm những chỗ ngồi xa hẳn ánh đèn và tầm mắt của mọi người để có thể dễ dàng ngắm Ashley Scarlett có mặt chỉ gì Ashley các cuộc hội thoại càng làm nàng chán ngán và bực dọc những lời phát biểu hình như đều rập khuôn đầu tiên là bàn về thời buổi khó khăn kế đến là cục diện chính trị, và sau cùng là chuyện chiến tranh. Các bà than thở, giá sinh hoạt đắt đỏ, và hỏi các ông xem bao giờ thời vàng son trở lại. Tự cho, và tự cho như những bậc toàn tri, các ông trả lời là chẳng còn bao lâu nữa, và rằng vấn đề chỉ còn là thời gian, mọi khó khăn chỉ là tình trạng tạm thời. Các bà đều biết là các ông nói dối và chính các ông cũng tự biết mình không thành thật. Tuy thế cần phải nói dối để an ủi các bà và các bà cũng giả vờ tin lời họ. Tóm lại mọi người cũng hiểu rõ rằng những khó khăn của họ đều nan giải. Và khi đề tài đó được thông qua, các bà bắt đầu đề cập tới thái độ sớt láo của bọn hát chủng, sự ngang ngược của bọn Carpet Baker và mối xỉ nhục trước sự hiện diện của quân đội Giang Kỳ. Các ông có nghĩ rằng một ngày kia quân Giang Kỳ sẽ không còn xem vào nỗ lực tái thiết của chúng ta không? Các ông dội trấn an rằng tình trạng đó sẽ được chấm dứt ngay khi nào đảng Dân Chủ được quyền bỏ phiếu lại. Và thế là các bà đã tạm thỏa mãn. Chuyện chính trị kết thúc, người ta lại xoay qua chuyện chiến tranh. Cứ mỗi lần hai cựu chiến binh gặp nhau là người ta lại nghe họ bàn chuyện đó và khi đã tụ tập hơn 10 người là họ cho chiến tranh tái diễn ngay rồi chữ nếu luôn luôn đóng một giai trò quan trọng nhất trong câu chuyện. Nếu Anh Quốc công nhận chúng ta nếu Jeff Davis chịu trưng dụng tất cả bông giải gửi sang Anh Quốc trước khi dòng phong tỏa siết chặt nếu Longstreet chịu nghe lệnh của Gettysburg nếu Jeff Stewart Đừng mãi lo tập kết mà quay sang giúp Marks Bob. Nếu chúng ta không mất bức tường đá Jackson, nếu Big Bird đừng thất thủ, nếu họ đừng đưa hút lên thầy Johnston, nếu họ cho hút chỉ huy ở Danton thay cho Johnston, nếu, nếu, những tiếng đó cứ gian mãi trong không khí tịch mịch trời đêm, kỵ binh, quân hộ chiến, pháo thủ, Cùng nhau khơi dậy những ngày huy hoàng xưa cũ, lúc cuộc sống còn ưu đãi con người, nhắc lại những ngày hè đổ lửa, những chiều đông hiu quạnh. Họ không nói tới chuyện gì khác hơn, chỉ toàn chuyện chiến tranh, và luôn luôn là chuyện chiến tranh, họ cứ nhắc mãi tới chiến tranh, cho đến lúc chết mới thôi. Scarlett nhìn quanh, nàng thấy những cậu bé đang dựa vào lòng cha, ngực và phồng. Mắt rực sáng khi nghe kể lại những chuyện xuất trận giữa đêm khuya, những cuộc tập kích của kỵ binh và những lần cắm cờ trên chiến lũy quân thù. Chúng say sưa nghe như đâu đó vang rền tiếng trống trận, lanh lãnh tiếng sung phong như đang thấy những chiến binh cầm lá cờ rách nát, lê bước dưới mưa. Rồi những đứa bé này cũng sẽ bàn tán mãi về bao nhiêu chuyện đó, Chúng sẽ cho rằng chiến đấu với người giang kỳ là một hành động vinh diệu dù có thể lúc trở về với một thân hình tàn phế, hoặc đôi mắt mù lòa hoặc có khi không còn quay về được nữa. Mọi người đều thích nhắc tới chiến tranh, nhưng mình thì không. Mình cũng không bao giờ muốn nghĩ tới nó. Mình phải cố quên. Ồ, phải chi, mình có thể quên được. Nàng rợn người khi nghe Melanie nhắc tới những mẫu chuyện của anh Tara. Melanie biến Scarlet thành một nữ kiệt khi kể lại những chuyện nàng đương đầu với bọn xâm lăng và lại được thanh gươm của thằng Wade, dập tắt đám cháy. Nhưng những chuyện đó không làm Scarlet sung sướng hoặc hãnh diện chút nào. Không bao giờ nàng muốn nghĩ tới nữa. Ồ, tại sao họ không chịu quên đi chứ? Tại sao họ không nhìn tới trước mà cứ ngoảnh ra sau? Lần mình vào cuộc chiến này là đã quá điên cuồng rồi. Tốt hơn hết là hãy quên đi. Nhưng không một người nào muốn quên, hình như không người nào cả trừ nàng. Scarlett ước ao được nói thẳng với Melanie rằng nàng đang bước sức dù đang ngồi trong bóng tối. Melanie hiểu rõ lời giải thích vì nàng là người rất linh mẫn về những gì liên quan tới chuyện sinh nở. Melanie ước ao có thêm được một đứa con. Nhưng cả hai bác sĩ May và Fontaine đều tuyên bố rằng một lần sinh nữa sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Melanie đành phải bằng lòng cùng số phận, nàng dành hầu hết thời giờ để lo cho Scarlett. Đối với Scarlett, vừa không thích có con, vừa bực dọc cho sự xuất hiện không hợp thời của đứa bé, nàng thấy đó là một thái độ hoàn toàn ngu xuẩn. Nhưng nàng cũng cảm thấy khoái một cách tội lỗi khi nghĩ rằng Lời tuyên bố của hai ông bác sĩ sẽ làm cho Ashley không còn dám thực sự gần gũi với vợ nữa. Thời gian sau này Scarlett thường gặp Ashley luôn nhưng không bao giờ được gặp một mình. Mỗi đêm sau khi rời trải cưa về là Ashley tới gặp ngay nàng để tường trình về những hoạt động trong ngày nhưng lần nào cũng có sự hiện diện của Frank và cô Pitty ở đó hoặc tệ hơn nữa là còn có Melanie và India. Nàng chỉ có thể hỏi những chuyện thuộc lĩnh vực thương mại, đưa một vài khuyến cáo và chấm dứt bằng câu. Cảm ơn anh đã tới cho hay. Ước gì mình không có bầu. Nếu không gì có thai, sáng nào nàng cũng sẽ có dịp đi cùng với Ashley tới trại cưa giữa rừng vắng, xa những cặp mắt tò mò, họ có thể sống lại những ngày thơ mộng ở Hạ Clayton thời tiền chiến. Không! nàng sẽ không ép buộc Ashley phải nói ra những lời yêu đương nữa nàng phải giữ lời thề nhưng nếu được gặp riêng Ashley một mình lần nữa có lẽ chàng sẽ đánh rơi cái mặt nạ lễ phép đã mang vào từ khi tới Atlanta có lẽ Ashley sẽ trở lại là con người của ngày xưa sẽ là Ashley mà nàng đã quen biết trước ngày giả yến trước khi hai người chưa có một lời yêu đương nào được nói ra nếu không yêu nhau được Hai người vẫn là bạn như xưa, nàng có thể sưởi ấm lại cõi lòng băng giá và đơn lẻ của mình bằng những tư lửa trong tình bạn. Phải chi mình đã sinh xong thì ngày nào mình cũng có thể đi cùng với Ashley và cả hai sẽ nói chuyện. Không phải chỉ vì ước ao được gặp riêng Ashley mà Scarlett đâm ra bực dọc và hay gắt gõng, hai trại cưa cũng đang cần nàng trại cưa đã bắt đầu lỗ từ khi nàng giao lại quyền kiểm soát cho Hughes và Ashley Hughes quả là một người bất tài dù anh ta có cố gắng tới đầu đi chăng nữa anh ta là một con buôn tội và cũng là người không có khiếu chỉ huy người nào cũng có thể lừa anh ta để mua hàng với giá hạ hơn một tên thầu khoáng lẻo mép chỉ cần bảo rằng cây hắn sắp mua là loại xấu lại bán giá cao thì Hughes tự thấy có bổn phận phải xin lỗi và hạ giá. Hay tin Hughes bán phá giá, Scarlett giận đến phát khóc. Đáp dậy Hughes, cũng không biết điều khiển bọn công nhân, bọn da đen đòi hỏi phải được trả lương từng ngày và thường thường khi được trả tiền xong là chúng đi uống rượu cho tới say mềm để rồi hôm sau không thể tới chỗ làm. Trong những trường hợp đó, Hughes bắt buộc phải bị trễ nải luôn, Với những trở ngại đó Hughes phải mất rất nhiều ngày Mới có thể đem cây ra thành phố bán Thấy Hughes Đã bỏ dụt khá nhiều khoản lợi Scarlett càng ngày càng căm giận Cho sự bất lực của mình Và cho cái ngu ngốc của anh ta Khi nào sinh xong là nàng bắt tay vào việc ngay Nàng sẽ xa thải Hughes Và mướn một người nào khác Bất cứ người nào Cũng có thể khá hơn anh ta nhiều nàng sẽ không dạ gì mướn bọn mọi tự do nữa sau một cuộc tranh cãi gây cứng với Hughes về sự thiếu hụt nhân công của anh ta Scarlett về nói với chồng Frank, tôi nhất quyết sẽ mướn tù khổ sai làm việc cho trại cưa gần đây tôi đã có dịp nói chuyện với Johnny Gallagher viên <cười> đốc công của Tommy Warren về những phiền phức khi sử dụng bọn nhân công da đen thì hắn hỏi tôi tại sao không mướn tù khổ sai theo tôi đó là một ý kiến hay đó Hán ta bảo có thể mướn chúng với một giá rất rẻ và muốn nuôi chúng với thức ăn gì cũng được. hắn còn bảo mình có thể bắt chúng làm việc bao nhiêu tùy thích, khỏi sợ Ủy ban Giải phóng Đô Lệ nhúng mũi vào, vì đó không phải là chuyện của họ. Khi nào Johnny Gallinger dứt hợp đồng với Tommy Walpins thì tôi sẽ mướn hắn thay thế Hughes. Một người có thể chỉ huy cả một đám thợ ái nhĩ lan thô lỗ như vậy, chắc chắn sẽ có thể cai quản bọn tù khổ sai. Tù khổ sai hả? Frank ngẹn lời, mướn tù khổ sai là một kế hoạch còn tệ hại hơn là ý nghĩ cất một quán rượu. Ít nhất đó cũng là ý kiến của Frank và giới bảo thủ của Y. Chính sách cho mướn tù khổ sai được thực hiện từ khi nền tài chính của tiểu bang kiệt quệ vì hậu quả chiến tranh. Không thể nuôi dưỡng được tù khổ sai Tiểu bang đã đem họ ra cho mướn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân công to tác trong công cuộc tái lập đường xe lửa, khai phá rừng thông và xây các trại sản xuất gỗ. Dù Frank và các bạn đều nhìn nhận sự thiết thực của chính sách đó, họ vẫn cứ hết lòng phản kháng. Phần lớn nhóm họ đều không tán thành chính sách nô lệ và theo họ, việc này còn tồi tệ hơn chính sách nô lệ nữa. Vậy mà Scarlett lại đòi mướn tù. Frank tự biết nếu để nàng làm như vậy, Y sẽ không bao giờ dám ngẩn đầu lên để nhìn ai. Trước đó, mỗi lần muốn ngăn trở Scarlett, Frank thường dùng câu, Người ta sẽ nói sao? Để lấy can đảm. Nhưng chuyện này, chuyện này vượt ra ngoài bất cứ một quan niệm thông thường nào khác. Theo Y, chuyện buôn người cũng xấu xa, ngang với chuyện mãi dâm y tự thấy sẽ có lỗi hơn nếu để cho vợ mình làm theo ý định Frank cố thu hết can đảm để ngăn cản và hung hăng đã kích điều này làm Scarlett ngạc nhiên nàng chỉ đành im lặng cuối cùng để trấn kỉnh chồng nàng dịu dàng nói không hẳn mình muốn vậy chỉ vì giận Hush và bọn mọi tự do nên nàng mới nghĩ tới kế hoạch đó thôi nhưng ngược lại trong thâm tâm lúc nào nàng cũng nghĩ tới chuyện đó Bọn tù khổ sai sẽ là một lối thoát khỏi tình trạng nan giải của nàng Nhưng nếu Frank vẫn còn lo nghĩ thì... Scarlett thở dài Phải chi một trong hai trại cưa còn thu lợi được Thì nàng có thể chịu đựng thêm Nhưng Ashley chẳng hơn gì Hughes bao nhiêu Ban đầu Scarlett bất mãn và thất vọng Khi thấy Ashley không thể gia tăng lợi tức Bằng như lúc nàng còn nắm quyền điều khiển Ashley rất thông minh, đã đọc rất nhiều sách thì không lý do gì là chẳng thành công rực rỡ. Nhưng chàng đã không thành công hơn Hush bao nhiêu. Ashley thiếu kinh nghiệm, sai lầm, thiếu óc thương mại và dốt đặc chuyện buôn cây như Hush. Scarlett vội đem tình yêu của mình ra biện giải giúp Ashley. Nàng không muốn coi Ashley ngang hàng như Hush. Hush đúng là một tên ngu xuẩn. Trong khi Ashley chỉ mới đặt chân vào lĩnh vực thương mại, nàng tự an ủi với câu, làm sao Ashley lại mau thành thạo về giá cả như mình được. Nhiều khi nàng thầm mong Ashley biết phân biệt được giữa dáng mỏng và gỗ khối. Giống là người cao quý và tự tin, Ashley có thể tin cậy bất cứ một tên vô lại nào tới mua cây. Nhiều lần nếu Scarlett không ngăn cản kịp thời là Ashley đã bị chúng lừa. Và nếu ưa thích một người nào mà hình như chàng ưa thích tất cả mọi người, Ashley sẵn lòng bán chịu cho họ mà không hề nghĩ xem họ có của cải hoặc tiền bạc trong ngân hàng để bảo đảm hay không. Về phương diện này, Ashley cũng tệ như Frank. Nhưng thế nào rồi Ashley cũng sẽ trở nên thành thạo và trong khi chờ đợi Scarlett dẫn dụng ẩn tình của mình để khoan dung và chịu đựng những lỗi lầm của Ashley. Mỗi chiều khi Ashley tới gặp nàng với nét mặt mệt mỏi chán trường, là Scarlett vội vàng tìm cách an ủi và khuyến khích. Ánh mắt của Ashley lúc nào cũng tìm ẩn một cái gì quái dị và kinh khiếp, khiến Scarlett ngơ ngát và lo sợ. Ashley có vẻ khác lạ, khác lạ hẳn với con người ngày trước. Ước gì nàng được gặp riêng, nàng có thể sẽ tìm ra sự thật. Tình trạng đó làm Scarlett tràn trọc nhiều đêm, nàng lo âu cho Ashley, một phần vì biết chàng không được sung sướng, một phần vì sự lỗ lãi của trại cưa. Scarlett xót xa cả hai trại cưa đều nằm đông tay hai kẻ chẳng biết gì về thương mại, như Hush và Ashley, nàng buốt dạ khi thấy bọn chủ trại cưa khác chiếm đoạt hầu hết khách hàng béo bở của nàng. Cả một công trình khó nhọc luôn nhiều tháng mới thành hình. Ước gì mình có thể làm việc trở lại. Nàng sẽ chỉ dẫn được cho Ashley và chắc chắn chàng sẽ thành thạo ngay. Rồi Johnny Gallinger sẽ quán trị trại cưa kia và nàng sẽ tự tay lo việc giao hàng tìm mối. Còn Hugh Elson, nếu anh ta vẫn còn muốn làm việc với nàng, Scarlett sẽ giao cho anh ta việc đánh xe. Anh ta chỉ giỏi có việc đó thôi. Dĩ nhiên là Gellinger trông có vẻ như một tên vô lại, mặc dù hắn là một kẻ vô cùng khôn khéo, nhưng biết tìm ai bây giờ, làm sao có được một người đàn ông vừa khôn ngoan, vừa lương thiện, chịu làm việc với mình. Dù tàn tật Tommy Weldon vẫn là một thầu khoáng có nhiều dịch vụ nhất thành phố, và theo lời đồn đại của mọi người, Anh ta đã hái ra vô số bạc. Bà Meriwether và Rene bây giờ đã mở được một hiệu bánh trong thành phố. Rene quản trị tiệm bánh với sự cần cù chính tông của dân Pháp và ông lão Meriwether rất sung sướng vì được thả lỏng đã lãnh việc đánh xe giao bánh pate của Rene Anh em Simon thì đang vô cùng bận rộn với lò gạch của họ, bận rộn tới mức phải dùng 3 phiên thợ mỗi ngày. Còn Kells Whiting cũng đang kiếm khá tiền nhờ loại thuốc làm thẳng tóc của anh ta. Kells dọa bọn da đen là chúng sẽ không được quyền bỏ phiếu nếu còn giữ bộ tóc quăng quýt tự nhiên của chúng. Hầu hết những người trẻ tuổi khéo léo mà Scarlett quen biết đều thành công như thế cả. Kẻ làm bác sĩ, người làm luật sư, người đứng bán hàng, họ thoát khỏi tình trạng kiệt quệ. Ngay khi chiến tranh vừa hoàn toàn chấm dứt và đều biết hăng say tạo dựng sự nghiệp, còn những kẻ không chịu hoạt động là những người thuộc hạng Hughes hoặc Ashley. Thật là khốn khổ khi vừa giữ cho công việc chạy đều, lại vừa phải mang một đứa con trong bụng. Scarlett đã quyết định dứt khoát. Mình sẽ không bao giờ có thai nữa. Mình không muốn như mấy bà kia, cứ mỗi năm một đứa. Trời ơi! Nếu giống như họ, thì cứ mỗi năm lại phải xa trại cưa mất 6 tháng, trong khi mình không muốn rời công việc một chút nào, dù chỉ là một ngày thôi. Chỉ cần nói thẳng với Frank là mình không muốn có con nữa là xong. Frank thì lại muốn có một gia đình đông đúc, nhưng Scarlett thấy không thể chiều theo ý của y. Nàng đã nhất quyết, đây sẽ là đứa con chót của nàng. Hai trại cưa mới là vấn đề quan trọng.